t r ư ờ n g bốn mươi chín trong tông phản ứng thanh loan nói tiểu thư xảy ra đại sự lý quân ninh nghi ngờ nói sự tình gì thanh loan nói nghe nói đại sư huynh giang trung bạch đã chết ở liên vân sơn mạch lý quân ninh cả kinh đứng lên nói xảy ra chuyện gì vậy thanh loan nói nghe tin tức kháo sơn thành bên kia chuyển đến giang trung bạch liên hợp ngoại nhân ở liên vân sơn mạch đánh lén tần đình sư huynh sau đó tử đấu cùng tần đình sư huynh bị tần đình sư huynh đánh bại đã chết tại liên vân sơn mạch lý quân ninh nghe được càng kinh hãi hơn cái gì tần sư đệ có sao không thanh loan nghi hoặc nhìn lý quân ninh nói tất nhiên là không có chuyện hắn còn đánh chết g i a n g trung bạch lý quân ninh cũng tự biết mình có chút thất thố khuôn mặt ửng đỏ lại hơi hơi thất thần tần đình rõ ràng giết chết g i a n g trung bạch giang trung bạch người này sâu không lường được nàng cũng từng giao thủ qua với giang thu bạch tuy nói là biết điểm dừng nhưng mà thủ đoạn nàng đều xuất ra hết vậy mà không làm gì được giang trung bạch mà giang trung bạch xuất ra một chiêu làm cho nàng suýt nữa không đỡ nổi huống hồ giang trung bạch đã là thần đài c à n h tần đình rõ ràng lấy thần thông cảnh đánh bại giang trung bạch tần đình sư đệ quả nhiên là thiên kiêu tuyệt thế thành loan lại lải nhải nói tần đình công tử lần này thảm á rõ ràng giết giang trung bạch không biết tông môn lần này sẽ phạt hắn như thế nào lý quân ninh lắc đầu nói tông môn làm sao sẽ phạt tần đình sư đệ lần này tần đình sư đệ trở về sợ là ít ngày nữa có thể leo lên vị trí thánh tử rồi thành loan mở to hai mắt nghi ngờ nói mặc dù là giang trung bạch đánh lén tần công tử nhưng mà dù nói thế nào thì giang trung bạch cũng có thân phận là đệ tử chân truyền lại là đại thiên tài nói giết thì giết lý quân ninh lắc đầu không hề muốn giải thích cho thị nữ đang mơ màng kia trọng điểm không phải tần đình giết giang trung bạch hay không mà là tần đình giết giang trung bạch được hay không trước kia tông môn vẫn đang do dự giữa tần đình và giang trung bạch còn không phải vì không biết tần đình và giang trung bạch ai yêu nghiệt hơn tuy rằng thiên phú tần đình tuyệt thế tần u huyền Trung nhiêu Trung tập Thái tích thành biết giết thiên tài cường giả, thanh Thế Tần thần thông giết thần biết. t đáp kinh, nhưng chiến không Bạch danh không chém danh hiển hách. nhưng Đình cảnh cảnh Bạch, không án Giang giả, đài Giang nói này lấy này cũng ràng. cường lần cần cũng mà Mà sớm, rõ bao đã đình mới là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ huyền thiên tông mới là người có tư cách duy nhất leo lên vị thánh tử chớ nói chi là sau lưng tần đình còn có thân ảnh sâu không lường được kia tần đế tần đế tựa hồ cũng sắp xuất quan nghĩ đến sự t ì n h này lấy tính tình lý quân ninh cũng không khỏi có chút thất thần giang trung bạch bị tần đình chém giết tin tức này quả thực chấn động huyền thiên tông đều bắt đầu dung chuyển tuy rằng mấy năm nay giang trung bạch xuất hiện cực kỳ ít nhưng mà trong tông không ít lão nhân đều nhớ kỹ phong thái giang trung bạch năm đó nhân vật như vậy đều bị tần đình chém giết lúc trước tuy tần đình hào quang vạn trượng nhưng mà vẫn có rất nhiều đệ tử ấn tượng với tần đình là thiên kiêu c h i tử thiên phú tuyệt thế nhưng mà nghe nói giang trung bạch chết ở trong tay tần đình không ít người cũng đều đối với tần đình bắt đầu có một tia kính sợ huyền thiên tông cực nhật phong tống trường ca trầm mặc ở trong phòng tu luyện của mình từ khi hắn bị tần đình đánh bại lại bị xóa tên đệ tử chân truyền thời gian những ngày sau đó hắn ở cực nhật phong ngày càng lụn bại trước kia sư huynh đệ gặp hắn đều khách khí nịnh bợ thì hiện giờ sư huynh đệ gặp hắn đều thần sắc lạnh lùng nói lời mỉa mai ngay cả những sư tỷ sư muội ái mộ hắn cũng tránh hắn như bọ cạp càng làm hắn thất vọng phẫn nộ chính là sư tôn của hắn đại cao thủ thần cung cảnh ly chân nhân rõ ràng bế quan không ra cũng không chịu xuất đầu vì hắn sắc mặt tống trưởng ca âm trầm oán hận nói đợi đó chờ giang sư huynh leo lên vị trí thánh tử ta muốn cho toàn bộ các người hối hận lúc này trong lúc bất chợt cửa phòng hắn bị mở ra sư huynh hắn khang minh lạnh lùng nhìn hắn thần s ắ c mang theo chút trâm trọng tống trưởng ca lạnh lùng nói n g ư ờ i tới làm gì lại có chuyện gì khang minh cười lạnh nói nơi đây không còn là địa phương n g ư ờ i ở nữa tống trưởng ca người đã không phải là đệ tử cực nhật phong cút đi tống trưởng ca kinh hãi nói người nói cái gì người nghĩ ngươi là ai mà có tư cách xóa tên đệ tử cực nhật phong ta muốn gặp sư phụ ta muốn gặp sư phụ ngữ khí khang mính mỉm mai ta tự nhiên không có tư cách xóa tên ngươi đi nhưng mà sư tôn có tư cách à? thần sắc tống trưởng ca điên cuồng làm sao có thể sư phụ làm sao có thể xóa tên ta ra cực nhật phong khang m í n h lạnh lùng nhìn tống trường ca điên cuồng trong lòng đột nhiên có thêm vài phần thương cảm hắn thản nhiên nói giang trung bạch chết rồi chết ở trong tay tần đình nói xong quay người rời đi tống trường ca nghe vậy lập tức đứng ngắc ở đó giang sư huynh đã chết điều này sao có thể dù hắn hắn cũng từng là nhân vật đệ tử chân truyền tâm tư thông thấu trong nháy mắt đã thông thấu sự tình vừa rồi giang trung bạch vừa chết tần đình tất nhiên leo lên vị trí thánh tử ha ha hắn là đầy tớ của giang trung bạch còn có thể tốt hơn sao thậm chí cực nhật phong cũng sẽ phải chịu liên liệu vì vậy ly t r â n quân nghe được tin tức giang trung bạch bỏ mình thì lập tức hạ lệnh trục xuất tống t r ư ờ n g ca ra khỏi cực nhật phong thần s ắ c tống t r ư ờ n g ca như s á c chết lẩm bẩm nói thắng làm vua thua làm giặc ha ha thắng làm vua thua làm giặc vận khởi nguyên khí một trưởng đánh tới chán bản thân